Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện Ma Nguyễn Huy. Trong buổi tối phát sóng truyện đêm khuya của ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nghe tiếp phần thứ hai cũng là phần kết thúc của Quỷ Treo Cổ. Đây là phần thứ 3, thuộc mùa thứ 2 của series Đứa Con của Quỷ, tác giả Minh Nguyệt Phụ ưu Xin mời quý bà con cùng theo dõi. cả ngày hôm nay tâm trạng của sinh cứ thấp thỏm không yên tin tức hồng bị bông của hương nhát đã đồn khắp làng trên sớm dưới khiến cho ai nấy cũng đều lo lắng Bà hai Bà hai ơi vô đi nghe kép gọi mình sinh bèn trả lời thấy gã có vẻ gấp gáp đến nỗi không ra hơi sinh bực mình có cái gì mà bay lật đà lật đật y như con gà mắc đẻ vậy kép ơi Chuyện lớn trời ơi Vợ anh Tám Cò Bị quỷ treo cổ dẫn vô rừng đó Xin sựn sốc Cái gì Ờ con nghe người trong xóm kể Từ lúc anh Tám chở sát con Hương gì Là chị Tám bắt đầu nói lạm nhảm Hồi sáng nay con lấy xuồng bơ vô rạch Cái chỗ mà con Hương từng treo cổ đó Xong rồi mấy người kia kiếm được Rồi khiên bà về Mà bà giả dữ lắm Một đám được ông mà làm muốn không lợi bà luôn về Xin nghe xong thì tai chân dần lạnh toát Phải nắm chặt vào nhau Thời mai lúc mà chở về Thì gặp cái ông thầy Pháp Hình như là khách của bà xanh Mặt trẻ khô à Mà dối lắm nghe mợ nhà núi là trục ra liền được luôn đó Bây giờ chỉ tắm bình thường rồi Hay là Mình mời ông qua đây đi mợ Chứ, chứ còn sợ Không chỉ xin Mà bản thân kép cũng sợ Sáng nay nghe chuyện dòng của Hương đến đây Gã đã tắp thỏm bận thần Cả ngài làm việc không tập trung Xin nghe nói có thầy Pháp giỏi Thì bỗng sáng lên một chút hy vọng Từ sáng tới giờ cô định đi tìm thầy Pháp Nhưng hỏi thăm vài người Thì họ chỉ biết thầy Pháp ở rất xa nơi này Mà mày có gặp ông thầy Pháp đó chưa? Ở hội lúc trừ tạ đó Thì con có vô coi Nhưng mà sau đó mấy đứa kia chạy qua Kêu con đi với cậu ra ruộng Nên không có thấy Con mới theo cậu về tới nè Cậu bay đi nằm ra hả Dạ đâu có Cậu kêu con về trước Còn cậu đi đâu qua chùa đó Con cũng không biết nữa mà Xin nhịp nhịp ngón tay lên bàn ngẫm nghĩ một lúc Đang lúc đau đầu vì chuyện trừ tà, Thì may mắn xuất hiện một thầy Pháp Vậy thì tốt quá rồi Chị bê chạy của đó Trước ông thầy bắp tới đây gấp cho tao Nói là mở hai thỉnh Kép theo sinh đã lâu Đây là lần đầu thấy chủ mình lo lắng như vậy Nhưng đã hiểu được nỗi khổ tâm của cô Dạ con đi liền Mà mở muốn ăn cái chi không Sẵn con biểu mấy đứa nó mặn luôn Sinh lắc đầu Đang gặp lúc nước sôi lửa bỏng Còn tâm trạng đâu mà ăn gì uống chứ Thôi khỏi Mày lo đi mời thầy về liền cho mở đi Dạ dạ Kép thấy vậy thì rồi giả chạy đi Khi cánh cửa vừa đóng lại Xin đến đáy giường Lấy cái túi chứa hình nhân mở ra nhìn Ánh mắt dần tối sầm đi Đợi mén tỉnh lại Thành hỏi kỹ chuyện về món đồ đã mất Mà cô ta lãm nhãm trước khi bị dẫn vào rừng Mén nói mình bị mất một chiếc khăn theo tay Lúc phụ công chuyện ở nhà sáu thôi Thành hỏi thêm một số thứ nữa Cho được Tám Cò đưa đến nhà sáu thôi Để tìm thầy Tám Theo như người ở sớm thầy Tám nói Người đến đón ông ta mới đến sớm này Tên là bé Chính Tám Cò hỏi thăm Thì biết bé Chính là đầy tớ của Hồng Trùng hợp là đêm qua Hồng gặp ma Nên chắc có thể bé Chính đó Đã đi đón thầy Pháp về để đuổi dông Ngồi trên xuồng Thành hỏi Tám Cò Ủa từ hồi uh, ông thầy Tám tới đây ông có trục dông hay trừ tài chi ở xóm này không anh? Đâu có đâu. Từ hồi tôi tới đây tới giờ ngót ngát đầu 7 năm chị đó rồi. Mà đâu có nghe tới chuyện ma quỷ gì mà cần thể pháp. Nếu mà chú Thành không kêu đi kiếm ổng thì tôi tôi còn không biết ổng xuống đây rồi đó chứ. Mà nói thiệt là hồi xưa ở cận Thơ thì tôi cũng chưa có gặp ổng lần nào đâu. Chỉ nghe hàng xóm nói phòng phanh chị đó hả? Thành nghe vậy thì ngạc nhiên. Hồng và gã đầy tớ kia chỉ mới đến sớm này ngày hôm qua. Lại biết chính xác nơi ở của thầy Tám. Xem ra họ có liên lạc với nhau trước rồi. Thành đang miên mang suy nghĩ. Thì Tám Cò vui miệng bắt đầu kể chuyện nhà sáu thôi. <cười> mà trên đời này ta nói không có ai mà sướng như cậu sáu vậy đó chú Thành. Thành vừa bơi ở mũi. Vừa nhìn những cây tràm đang trổ qua hai bên bờ Lờ đảng đáp lại Sao mà sướng nhìn anh Tâm Người ta cưới một lần một con vợ à Đằng này giống cưới một lượt hai con luôn đó wow. Nói vậy anh Tâm cũng muốn có thêm vợ hả <cười> Thôi Một con là đủ mừng thấy tía rồi Thêm nữa chắc tôi nuôi không nói quá chú Thành ơi Tám cò nhớ lại chuyện sáng nay mình nghe ở quán bà út mót, thì tặc lưỡi. Cậu Sáu có mỡ lớn rồi. Bữa trước trước một mờ, hôm qua trước về thêm một mờ nữa. Cái bà vợ mới trước về đang có chữa, ngày đầu không hách lắm. Mỡ lớn tức đỏ mắt mà không có làm được gì hết trơn. Thành chỉ âm ơi chứ không nói năng gì. Nhưng tám cò vẫn cao hứng nói tiếp. Hồi hôm mở có chữa là gặp ma đó. Mấy người kia nói chắc là con Hương nói gì Hồi đó con Hương ở đậu trên đất nhà cậu Sáu. Rồi cái không biết sao khi không có chữa. vậy chồng của nó bị ông Tây bắt đi khai khẩn cả năm nay rồi. Có gặp được đâu mà chữa đẻ chứ. Tụi tôi đang nghi không biết phải con của cậu Sáu hùng nữa. Nhưng mà nghĩ lại thấy cũng kỳ. Nếu mà là con của cậu Sáu Thì cậu đã đem về nuôi rồi Chứ đâu có để một thân một mình ở đó vậy chứ Với lại thấy mỡ lớn tốt chứ còn hương lắm Hay đem đồ này đồ kia qua cho ăn Nếu là lẽ mọn của chồng Là mỡ ghét còn không kịp Chứ hơi đâu đem đồ bỏ qua cho vậy Tôi nói đúng không chú Thành Thành không phải là người thích thống chuyện gia đình nhà người ta Nhưng anh nghe có điểm hơi vô lý Trong câu chuyện của thám cọ Rồi biết đâu là bà con chi đó Mẹn ơi tôi ở cái đất này lâu vậy rồi Tôi còn không biết sao Không có bà con chi đâu chú Thành Nghe thằng kép nó kể Là cái bữa mở đi chùa Thì thấy con Hương nằm xỉu ở giữa đường Rồi đem về cứu đó chứ Nhưng mà nghĩ lại cũng ngộ à Nga mở lớn hồi xưa tới giờ kêu kiệt dữ lắm Thằng kép ở đợi trung thành với mở Vậy mà tiền công không có cho thêm được đồng nào Nó chạy qua mét tôi luôn này chứ đâu. Vậy mà mở đưa hương về cu mang. Ôi cô lạ không? Thành nghe chuyện nhà của Sáu Thôi xong thì thấy mệt mỏi. Thời này đàn ông tam thê tứ thiếp là bình thường nhưng cũng từ đó mà dẫn đến nhiều bi kịch gia đình. Những nơi anh đi qua đa phần những mâu thuẫn, tranh giành đều xuất phát từ thứ tình cảm rắc rối phức tạp này. Thành nghĩ é vợ cũng là chuyện tốt Hai đứa con cũng đủ làm cho anh vui vẻ rồi Anh không muốn dướng vào những phiền não của thế gian giống như thế này đâu Thành nghĩ đến đó rồi đột nhiên kẻ cười Tám cò nghe tiếng cười của Thành thì cũng cười theo Sau đó gạt cao hứng Ngân Nga vài câu gì đó không rõ lời Nhưng Thành cũng cảm thấy vui tay Thành đến nhà của Sáu Thôi thì cũng đã gần bốn giờ chiều. Lúc này tám cọ đang lay quay cột xuồng, thì thấy kép từ trong nhà dội giá đi ra. Hey kép, mày tính đâu vậy? Kép phát hiện người đến là thành thì mừng rỡ. Thầy pháp không cần mời cũng đã đến tới tận cửa. Xem ra ông thầy này ngoài trừ tà còn có thể bói trước được chuyện tương lai. Mạng đế coi, tôi đang tính đi mời thầy nè, công nhận thầy linh ghê nơi á đây là lần đầu tiên thành nghe người ta gọi mình là thầy nên hơi giật mình anh chưa từng nghĩ bản thân là thầy bà gì chẳng qua ai chỉ đang làm những gì mình cần làm mà thôi giờ anh kêu tôi là thành được rồi tám cò nghe vậy cũng cười, <cười> người ta trẻ khù mày kêu vậy cho mấy cái cô trẻ trẻ nghe chạy mất dép hết sao mày thành ở cùng với đám người tám cò một đêm Họ cũng có hỏi thăm hoàn cảnh của Thành Cho nên biết anh vẫn còn độc thân Mà mày tính mời chú Thành bằng chi? Bộ vụ của mợ ba đó hả? Kép nhìn đông ngó tay trời nói nhỏ Ừ ba đâu mà mợ ba Chắc quẩn người mà mày đi lo chuyện của bà quá Là mợ hai kêu em đi mời thầy Ê, Ý lộn Mời cậu Thành đây đó chứ Vậy hả? Mà có chuyện chi? Bộ mợ hai cũng gặp ma sao? ờ dạ không Cái chuyện đó lát nữa ông thầy vô nói chuyện với mợ là biết hả Em cũng không biết kể sao nữa Tám ơi Nói tầm bậy tầm bạ mới còn mời hai tán mỏ đó Tin tức Hồng bị Hương nhát Đã lan cắp đầu trên ngõ dưới Họ nói dòng của Hương đi tìm Hồng Sáng nay còn tìm vợ Tám Cò Mà hai người đó đều là đàn bà có chữa Xem ra đúng là quỷ treo cổ tính chủ người đi thế mạng mình đây mà Dù lúc cứu chữa cho mén Thành đã nói rõ là cô ta Bị người ta thư yếm Chứ không phải là do ma quỷ làm Nhưng đám người trong xóm Chỉ tin vào thứ truyền thuyết trong dân gian Một đồng mười Mười đồng trăm Bây giờ ai có người nhà đang mang bầu Đều rất đo lắng Thành tranh thủ lúc gặp kép Thì hỏi chuyện của thầy Tám Anh cho tôi hỏi thăm Hồi sáng tới giờ có ông thầy Tám hứng qua đây hay không vậy Ờ, tắm hớn nào tôi không biết gì cả. tắm cò bèn nói chen dòng, ông cũng là thầy pháp đó. À, hồi trưa em đi theo cậu ra ruộng, cho nên không có biết đâu tắm để lát chồn hỏi tụi kia coi bằng xong. mà cậu thành tới kiếm ông đó hả? thấy thành gật đầu, kép mới nói tiếp. tôi lỡ tới rồi, vô nhà gặp mở tôi chút xíu đi nghe, rồi tôi đi hỏi thăm cái chỗ ông đó cho cậu. Thành chưa gặp được thầy Tám Nên thấy hơi hụt khẩn Nhưng dẫu sao thì đã đến đây rồi Sẵn tìm hiểu chuyện liên quan đến dòng của Hương luôn Dù gì vẫn chưa tìm ra được Người thư ếm vợ Tám Cò Bây giờ trong nhà này lại gặp chuyện tà ma như vậy Biết đâu sẽ tìm ra được manh mối gì đó Ừ, vậy cũng được Thành nói xong thì đi cùng với Tám Cò Theo kép vào trong nhà gặp sinh Ngôi nhà Ba Giang còn khá mới có lẽ chỉ mới xây dựng vài năm trở lại đây nhà mái ngói đỏ âu chắc là giàu có nhất vùng này lúc xây cũng tốn không ít tiền để vận chuyển nguyên vật liệu vào trong vùng sâu xa này thành đang đi theo kép thì bỗng dừng thấy mấy chậu qua màu đỏ nằm dưới mái hiên thì đứng lại nhìn ở cái đó là quyết lan chi đó tôi không nhớ nữa nhưng mà nghe nói là mất tiền lắm cậu muốn mang từ tay đô Hồi năm ngoái, về đây trồng đó. Mợ hai thấy nó không có gì đẹp. Nhưng mà lại không có dám bỏ. Sợ bị cầu rầy. Mà ta nói cái bông này buổi tối lại gần hửi thế cũng thơm thơm. Thành không nhìn nữa. Mà đi theo kép đến phòng của Sinh. Đúng lúc đó Trúc Linh đi ngang qua. Thành liền nhận ra đó là người mình đã gặp ở quán bà út Mót khi vừa lên bờ. ở mở tư đó chú Thành. Tám cò đẩy nhẹ thành một cái. Anh gật đầu chào Linh rồi đi theo chân kép. Linh nghiêng đầu nhìn theo. Cho đến khi Thành đến trước cửa phòng của Sinh cô ta mới tiếp tục làm việc của mình. Mời hai ơi! Không thầy mời kêu con mời tới đâu nè. Sinh ngạc nhiên vị kép chứ vừa mới ra khỏi nhà đã về rồi. Nhưng mặc kệ nguyên nhân gì sao bây giờ có thầy Pháp tới là tốt rồi. À, vô đi. Cửa vừa đẩy vào xin nhìn Thành chầm chầm trong anh rất trẻ Đúng như lời kép nói Hai người ra ngoài đi Để tôi nói chuyện với ông thầy đây chút Tặng kép coi lát nữa chăm thêm cho mà mình trà. Kép dạ một tiếng Rồi quay sang nói với Tám Còn Ừ, Tám xuống nhà sau với em đi Họ nói xong thì nhanh chóng rời đi Lúc này bên trong chỉ còn có Thành và sinh ngồi nói chuyện Cô ta nhìn anh từ trên xuống dưới, thấy tướng tá đoàn chính, không giống những người mà cô từng tiếp xúc qua. Trong anh ra dáng người trí thức, không phải kẻ phàm phu thất học. Chỉ là quần áo trên người đã cũ kỹ hết rồi, có lẽ do xa cư lỡ vận. Từ trước đến nay sinh chưa từng gặp qua thầy Pháp, nhưng nhìn thành khá trẻ, không biết có đáng tin cậy hay không nè. Nghe nói mà muốn tìm thầy để đuổi dông hả? Sinh có vẻ thận trọng với người lạ Cô bình thản trót trà mời Thành Nhưng sắc mặt hơi tái Và ánh mắt mong chờ Thành lúc vừa bước vô Đã tố cáo tâm trạng lo lắng bồn chồn của Sinh à, Thầy uống miếng nước đi cho thông cổ Thành nhận lấy tách trà Uống một ngụm rồi nói Vậy là hồi hôm cô đó Cũng kiếm mợ sao Sinh lắc đầu Tôi không có gặp Nhưng mà sáng nay có nghe thầy tớ kể lại Nên tính mời thầy tới Để đề phòng chuyện không ai xảy ra đó mà Sinh chưa gặp dông Chỉ có người vợ lẻ kia gặp Tám cò kể bọn họ đang ở thế tranh dành chồng Vậy thì chắc chắn không thể gì lo lắng cho người kia Mà mời thầy Pháp đến đuổi tà rồi Thành nhìn xuống chiếc bụng phẳng lì của Sinh Rồi nhướng mày một cái Cô không có mang thai người ta chỉ đang chỉ tai nhau, quỷ treo cổ đến chủ những người đàn bà có bầu đi theo mình. cả hai lý do này đều không phải. rất có thể là sinh từng gây oán thù với hương. nên khi nghe nói hương đến đây, thì lo sợ sẽ tìm mình, cho nên mới đâm ra lo lắng. sáng nay trong sớm này có người xuất chút nữa bị treo cổ. chắc mợ có nghe rồi chứ? À, thằng kép nói. Có nhờ có thầy đây mà Vợ tắm cò mới không sao Bây giờ tôi mời thầy tới Là để xin bùa tránh tà ma quấy phá Thành đắng đo một lúc rồi mới nói Thú thiệt với mợ là tôi từ xa tới Hồi sáng nay bùa đã dùng gần hết cho chị Tám rồi Nên cũng không còn nhiều Nhưng mà nghe đâu cái dòng đó Chỉ kiếm mấy người đang có chữa thôi Hồi nãy tôi có hỏi Thì biết là trong nhà có 13 ba đang chữa Mở xài chi ba cái này chứ Xin nghe vậy thì giật mình à, Thì lỡ nó cũng kiếm người bình thường thì sao Chuyện ma quỷ ai mà nói trước được chứ Thấy Thành nhìn mình xin biết vừa rồi mình có vẻ mất bình tĩnh Nên hắn giọng nói Thú thiệt với thầy Đơn bà chung chồng tụi tôi Có mấy khi thuận thảo với nhau Chuyện trong nhà thì không nên đồn ra ngoài Nhưng mà đây cũng không phải là bí mật gì Ở xóm này chắc ai cũng biết Tôi không có đồng ý chuyện lấy lẽ của chồng tôi Nên bây giờ tôi chỉ mua của thầy lá bùa Còn người khác như thế nào Thì tự họ lo liệu lấy Thành nghe vậy Thì cũng không muốn làm khó cô ta nè Vậy thôi được rồi Bây giờ tôi về chỗ anh Tắm Tối khoảng 9 giờ tôi sẽ quay lại Mừng dạ cái pháp sự cho mọi an tâm Mọi chỉ cần ở lại trong nhà Được ra ngoài là được À để tôi kêu thằng kép lo cho ở luôn cho thầy Chứ bây giờ cũng xé chiều rồi mà Lời đề nghị này đúng với ý của Thành Sau khi nói chuyện Anh nghi ngờ sinh thật sự Có liên quan đến cái chết của Hương Vì vậy Thành quyết định ở lại Để điều tra thêm chuyện này Thành nói với Sinh thêm vài câu nữa rồi được kép dẫn về chỗ ở của gã. Anh dặn kép đừng có nói mình là thầy Pháp với người khác. Mắc công lại nảy sinh phiền phức. Kép cũng không phải là người nhiều chuyện. Ở cái nhà này, chuyện nào nên nói chuyện nào không, gã đều hiểu rõ. Huống chi việc này còn liên quan đến hương. gã mong muốn Thành nhanh chóng giải quyết chuyện này để có thể yên tâm mà sống tiếp. Kép dẫn Thành vào phòng. Xong quay lại nhà bếp thì gặp Linh Cô ta liền hỏi thăm Ủa, hồi nãy là ai vậy kép? Ờ dạ, thằng em chú bác của với con nó mợ Nó xuống đây thăm Cho nên con xin mượn hai cho nó ở lại vài bữa đó mà À, ra vậy ha Linh cười khẽ Rồi tiếp tục cúi đầu lặt rao Lúc kép đang quét tước ở trong sân Thì nhìn thấy Sáu Thôi đi cùng Hồng Và một người đàn ông lớn tuổi vào nhà Cá chạy ra phụ sách đồ cho chủ mình Cho hỏi thăm đầy tớ của Hồng Ủa Trinh Ai vậy mày ừ thầy Pháp em rước về trừ tạ cho mọi ba đón kép Thôi em vô nghe. Kép nghe vậy Thì rồi giả mang đồ vô nhà Rồi chạy đến chỗ xin báo cáo tình hình Cái gì Thầy Pháp hả Dạ Vậy bây giờ chuyện của cậu Thành tính sau đây mợ Sinh suy nghĩ rồi lắc đầu Đây cũng là một chuyện tốt Vì thật ra xin cũng không biết năng lực của Thành đến đâu Nếu ông thầy kia có thể đuổi Hương đi Thì cô ta cũng được hưởng lợi Chuyện đó không có liên quan gì tới mình Cô ta muốn trừ tà, Thì cứ để cô ta trừ thôi Quan đế không gấp Thì Thái dám gấp làm cái gì Kép thấy bản thân mình khi nãy đã lo lắng Thái quá rồi Nhưng không hiểu sao Gã có linh cảm không tốt khi nhìn thấy mặt thầy Tám Gã chợt nhớ thành giống dị đến đây Cũng tìm thầy Tám Cho nên vội giả đi báo cho anh biết Thầy Tám theo vợ chồng Sáu Thôi Vào trong sân Đang lúc nhìn ngó xung quanh thì đột nhiên kép từ phía trong đi ra Và vào thầy Tám một cái Khiến cho ông ta kêu khẽ lên "Ở thầy thầy, thầy có sao không Thầy Tám lắc đầu Nắm cánh tay mình xoa nhẹ mấy cái Đột nhiên kép kéo tay áo ông ta lên Nhìn chầm chầm vào vết thương cho hỏi Ủa, tay của thầy chảy máu rồi kìa Ông ta giật tay mình lại Rồi lắc đầu Ờ, không có sao đâu chú em Bây giờ đứt chút thôi Lúc này Linh nghe tiếng ồn ào Nên đi ra xem thử Rồi đi đến hỏi thăm Hồng Có chuyện gì vậy chị bác Hồng nheo mắt thầy bác chị mời gì đó Thầy Tám quay lại thấy Linh thì cúi đầu Ờ dạ thưa mợ Linh không được tự nhiên Cười khẽ đáp lại Rồi đến đứng phía sau lưng hồng Bọn họ dẫn thầy Tám đi quanh nhà để kiểm tra Đi lanh quanh một hồi sáu thôi không thấy thầy Tám nói gì Thì lên tiếng hỏi Sao rồi thầy Ờ trước hết để tôi đi gián bùa Ở chỗ ngủ của hai mợ với cậu Để sau này ma quỷ không ghé qua nữa Xong rồi tôi sẽ ra nói rõ mọi chuyện với cậu Sáu thôi thấy vậy thì gật đầu Nhưng cả ngày nay gã đi tới đi lui nhiều Nên bây giờ hơi mệt Hồng cũng hạn chế đi lại Do sợ động thay Nên Linh dẫn thầy Tám đi đến từng phòng gián bùa Một lúc sau Ông ta quay lại nói với sáu thôi Sắc mặt của mợ bây giờ tệ như vậy. Mảnh đất này lại rất sạch sẽ. Không giống của ma quỷ ghé quà quay phá. Hồng ngạc nhiên. Sao lại như vậy chứ? Rõ ràng hôm qua tôi nhìn thấy. Không có nhầm lẫn chi đâu thầy tám à? Ờ, cái này tôi đoán là rất có thể. Mợ bị người ta dùng bùa ngái thư yếm. Rồi sanh ra ảo giác đó thưa cậu. Sao thôi lo lắng, trợn mắt nghiến trăng Hồng là người đàn bà mà gã yêu nhất Trong bụng cô ta còn có đứa con nói dòng Mà khó khăn lắm gã mới khó được Là kẻ nào dám làm ra cái chuyện tại trời này chứ Cái đứa nào ác nhân thất đức quá vậy Nhà tao không có mận cái chi gây thù quán với ai hết Tao mà bắt được Tao chối bè chuối thả trôi xong đó Ờ chuyện đó rất là khó nói Nhiều khi mở không làm gì, nhưng mà vẫn bị người ta ghét đó thưa cậu. Hồng nắm tay chồng vỗ vỗ mấy cái trứng ăn. Vậy có cách nào để, để để cứu không vậy thầy? Thầy tám nhìn Hồng rồi gật đầu. Cách thì có, nhưng mà phải chịu khó để tôi trích một ít máu để làm pháp sự. Hồng rất sợ đau, nên khi nghe nói đến trích máu, Thì cả người không khống chế được mà sung lên Ph Phải lấy máu của tôi sao? Nếu mợ sợ Thì tìm người có tuổi hạp với mợ thay thế cũng được Linh đột nhiên lên tiếng Bây giờ sức khỏe của chị ba không tốt Tôi tuổi ngọ sinh vào tháng 3 Thầy coi có hạp với chị không? Thầy tám bấm bấm đốt ngón tay Cho gật đầu Ờ, tuổi ngọ rất tốt đó Nhưng sẽ hơi đau một chút đôi nghe mở. Hồng nghe nói có người chịu đau giúp mình, Thì mừng rỡ Mẹn đét ơi, Hồng của công chị thương em nhất á. Sau khi xong xuôi mọi thứ, Em muốn thưởng cái gì chị đều cho nghe. Dạ không sao đâu chị. Máu này giúp chị chứ đứa nhỏ tránh khỏi tà ma, Thì em chịu đau chút xíu có xá chi đâu. Sau thôi cảm thấy Linh đúng là người hiền lành. Nếu như sinh cũng hiện giống như cô vợ lẽ này Thì gã hạnh phúc biết mấy Trong nhà đã không xảy ra nhiều chuyện xào xáo giống như thời gian qua Bây giờ nhờ cậu kêu đầy tớ Chuẩn bị giúp tôi mấy thứ này Phải làm lễ trước 6 giờ chiều đó Ông ta nói xong Thì nhanh chóng ghi những thứ mình cần trong một tờ giấy Rồi đưa cho sáu thôi Cá xem xong liền mang ra ngoài Đưa cho đầy tớ để chuẩn bị Khoảng nửa giờ sau, bọn họ căng sợi chỉ màu vàng treo chuông chằn chịch ở trước cửa phòng của Hồng. Giữa phòng có đặt một cái bàn nhỏ, trên bàn có lư hương và một con búp bê bằng vải quấn bộ chú màu vàng. Với những ký tự ngoằn nghèo không rõ là chữ gì, trông nó vô cùng đáng sợ. Hồng đứng ở đầu giường, sáu Thôi đứng bên cạnh cô ta, thỉnh thoảng lao mồ hôi trên trán vì căng thẳng. Linh đứng gần bàn của thầy tám để lát nữa ông ta trích máu. Thầy Tám bắt đầu cầm chuông lên lắc, miệng lẩm bẩm trị chú. Sau khi đọc xong, ông ta nắm tay Linh, dùng dao cắt một đường nhỏ. Máu liền chảy vào một cái ly mà vàng. Bên trong có muối, gạo và một chất bột màu đỏ có mùi thơm nhẹ. Sau khi lấy đủ máu, thầy Tám đậy nắp ly, rồi úp ngược lại và bắt đầu lắc. Ông ta liên tục trì chú, giọng lúc cao lúc thấp Đến câu cuối cùng thầy tám nghiến trăng nâng cao giọng một chút Rồi rưới một thứ hỗn hợp trong ly lên con búp bi Những người trong phòng đều căng thẳng nhìn chầm chầm vào thứ trên bàn Đột nhiên nó đứng bật dậy Và Hồng giựt mình kêu khẽ lên một tiếng Sao thôi biết cô ta sợ hãi Nên siết chặt lấy tay cô Thầy tám lẩm nhẩm thêm mấy câu nữa Rồi dơ tay ra lệnh cho búp bi Nó lập tức nhảy xuống đất, Rồi phóng ra khỏi cửa. Bọn họ liền đi theo nó. Sáu thôi cùng hai người vợ lẽ cũng theo sau thầy tắm. Ai nấy đều sợ đến mồ hôi ướt đẫm cả lòng bàn tay. Từ nãy đến giờ, xin ôm con gái ngồi yên trong phòng để mặt cho mấy người ngoài kia làm pháp sự. Má ơi, ông thầy đó có bắt được con ma không á? Ông già quá à. Lỡ con ma nhào ra, cho mừng sao ông chạy kịp chứ. Sinh im lặng không trả lời con gái, mà xuyên qua cánh cửa sổ, hé mở nhìn ra ngoài. Bàn tay với những ngón thon dài, nhẹ nhàng gõ lên bàn. Bỗng dưng tiếng chuông len ken, ngừng lại trước cửa phòng Sinh. Có người gọi cửa Ai vậy? Sinh vừa nói xong Thì cánh cửa bị đẩy ra Cô nhìn thấy dưới đất là con búp bê đang nhảy nhảy Sau lưng nó là thầy Tám Và đám người của Sáu Thôi Ánh mắt bọn họ nhìn vào trong phòng đầy ác ý Cô sợ quá đứng dậy Hơi lùi về phía sau Búp bê liền nhảy vô trong phòng Má má, cái gì vậy má? Bình nhìn thấy con búp bê dính đầy máu Thì hoảng sợ hét lên Sinh hoảng hút ôm lấy con mình Che mắt để cho nó không nhìn thấy cảnh tượng ghê tổm kia Búp bê nhảy về phía giường Sinh rồi dừng lại Đám người ở bên ngoài cũng bước vào Căn phòng phút chốc trở nên chật chội Ngột ngạt Không khí căng thẳng bao trùm Sinh không hiểu chuyện gì đang xảy ra Nhìn chăm chăm về phía con búp bê Thư đo được cất dấu ở dưới kia thưa cậu Sinh nghe xong thì sợ hãi bước lên Đứng trắng trước mặt thầy Tám Ông nói Cháu là cháu cái gì Ông là ai mà dám dùng tà thuật trong cái nhà này Nhìn thấy vẻ mặt cứng trắng của Sinh Đột nhiên thầy Tám trùng bước Rồi liếc về phía hai người vợ lẽ của sáu thôi Sau đó nói Tôi chỉ làm theo sự chỉ dẫn của thần linh còn chuyện có hay không thì mở cho tôi xét thử sẽ biết ông dám ai cho phép ông tôi cho sau thôi quát lên khiến cho sinh giật mình nếu cô không bằng cái gì thì sợ gì người khác nhìn thấy hả bữa nay anh dám nghi ngờ tôi sao sau thôi dò đầu mình nếu không có gì mở ấm thì tôi sẽ cúi đầu xin cô tha thứ Được chưa? Thầy Tám, soát đi. Thầy Tám được chủ nhà cho phép, thì mạnh dạn đẩy sinh qua. Rồi gấp gáp ngồi sởm xuống, nhặt lấy con búp bê ma cất vào giỏ. Ông ta dùng tay di di với thanh trắng ở đầu giường, mang ra một cái túi vải rồi đưa cho Sáu Thôi. Chính là thứ này thưa cậu. Sáu Thôi lợi mờ đoán ra được thứ gì đó, cho nên sững sốt nhìn sinh. Cô ta sợ hãi lùi về phía sau, cho đến khi lưng chạm vào bàn. Nghĩ có lẽ hôm nay dù có nói gì, cũng không có người tin mình. Nhất là người chồng không còn tình thương với mình kia. Thầy tám nhanh chóng mở túi giải ra. Bên trong là một con hình nhân bằng vải. Trên đó ghi tên và ngày sinh tháng đẻ của Hồng bằng nét chữ của sinh. Trên thân hình nhân cắm chi chích kim nhọn sau thôi trợn mắt không tin nổi vào thứ mình vừa thấy. Người vợ lớn luôn tỏ ra đức hạnh của mình. Vậy mà lại thực sự dùng bùa ngải ám hại người khác. Gái chậm rãi đi qua chỗ sinh đang đứng. Trò vương tay tát vào mặt cô một cái thật mạnh. Khiến cho cô đau đớn, ôm mặt cuối gầm. Con đàn bà độc ác này. Mấy năm nay cô không làm tròn bốn phận dâu con. Không thể sanh nổi con trai nối giọng thì thôi đi. Bây giờ khó khăn lắm tôi mới kiếm được con trẻ Thì cô lại bày ra cái trò đáng sợ này để hãm hại học Xích chút nữa hại chết đứa cháu đích tôn của dòng họ này bữa nay tôi phải đánh chết cô Trong cơn nóng giận Sáu Thôi cầm lấy ghế đậu đánh sinh, Cô giật mình dơ tay lên Thì cánh tay bị thương đau điến Kép hoảng sợ chạy đến quỳ xuống đất ôm chân Sáu Thôi Cậu ơi xin cậu đừng có đánh mở Nếu mà có mình hay nào Thì ông bà sẽ như thế nào chứ Ông bà có tuổi rồi cậu ơi Lời của kép khiến cho ánh mắt sáu thô dặn con Xin nhìn người chồng đầu óc tay gối hơn 10 năm nay của mình Như biến thành một kẻ xa lạ Thì cười ra nước mắt <cười> Anh quên lời thệ năm xưa rồi sao anh sao Không ngờ có ngày anh lại đánh tôi như thế này Đáng lắm Tôi đáng bị như thế này lắm. Hồi đó cãi cha cãi má ưng anh. Để cho bây giờ anh trước lẽ gì nhà. Con ra tay đánh chở con. Nhưng lúc này sáu thôi đã không còn để những lời kia vào tay nữa rồi. Cô hối hận rồi chứ gì. Muốn được tự do chứ gì. Nhưng không đơn giản như vậy đâu. Ít nhất cô phải trả giá cho những gì gây ra cho em học Cả nói xong, thì nói với đám đầy tướng. Tụi bay mau trối con đường bà này lại. Sáng sớm ngày mai dẫn ra lạc cho quan sử. Không cần chờ cô hối hận đâu. Mới tôi sẽ thôi cô. Hồng nghe nói sáu thôi định bỏ sinh, thì ánh mắt sáng lên. Cô ta không ngờ lần này gặp ma, nhưng đổi lại có thể ngồi lên vị trí vợ lớn của sáu thôi. Đúng là ông trời đã giúp cô ta thỏa mãn giấc mơ mà đám đầy tớ nhận lệnh nhưng không dám động dỗ sinh kép thì đứng bên cạnh cuối đầu cả biết xin rất ghét hai người vợ lẽ của sáu thôi nhưng gã không biết mợ mình cũng dùng đến loại bùa ngải hại người này xin nhìn chăm chăm chồng mình rồi nói tiếp uống công tôi sanh cho anh một đứa con giúp anh có được ngày hôm nay rồi anh dễ dàng theo con đường bà đó bỏ người vợ tào khang của mình Nói cho anh biết Bữa nay anh không thôi tôi Thì bằng chuyện đánh người khi nãy Tôi cũng sẽ thôi anh Cô ta nói xong Thì giật cái túi vải trên tay thầy tắm Rồi ném vào mặt hồng Cái này đúng là tôi mận đó Nhưng tôi chưa kịp ám hại cô Thì đã có ma quỷ thay tôi hành hạ cô rồi Con đường bà xấu xa Cô dứt định sẽ bị báo ứng. Sáu thôi giống đang rất cưng chịu hồng. Thứ bù yêu kia khiến cho gã không còn tâm trí để tìm hiểu sự thật nữa. Gã lôi xin vào nhà củi, rồi khóa trái cửa lại. Đợi ngày mưa trời sáng, tôi sẽ dẫn cô lệnh quan Tối nay thì ở yên đó đi. Bình thấy mẹ mình bị nhốt, thì gạo thét lên, kêu ba thả má ra sáu thôi, bèn ôm ngang con bé lên, trồi nhắc vào tai linh. tối nay mẹ ở gì từ? không được khóc, nếu không tôi đánh cho đó. anh làm cái gì đó? trả con mình lại cho tôi, mau trả lại đây. sinh liên tục đập tay vào cửa, phát ra tiếng rầm rầm. bên ngoài bình la khóc khản cả giọng, khiến cho sáu thôi nhức đầu. em đem nó vô phòng, dỗ cho nó ngủ đi. Linh nghe lời gã, ôm chặt bình về phòng, mặc kệ cho tiếng gào khóc thảm thiết của nó. Nghe tiếng khóc của con gái thì sinh đã chết tâm rồi. Cô hối hận. Lẽ ra ngay lúc biết tin sáu thôi phản bội lời thị, thì cô nên thương thân mình mà rời bỏ căn nhà này mới đúng. Vậy chẳng phải bây giờ hai mẹ con sẽ không lâm vào cảnh éo le như thế này hay sao? Đột nhiên thầy tám đứng bên cạnh lên tiếng. Thưa cậu, Cái chuyện này tôi nghĩ là có người đã xúi dục mợ đó. Ơ, cái gì? Tôi nhận ra hình nhân này. Kiểu cách mận giống hệt như một người thầy Pháp mà tôi từng quen biết. Cậu ta tên là Thành. Người ở Sóc Trăng. Kép nghe nhắc đến Thành, thì lo lắng cúi thấp đầu. Sáu thôi quay lại nhìn Kép. Mày theo hầu mợ... Vậy có biết mợ từng gặp người thầy Pháp nào tên là Thành hay không vậy? Một đầy tớ theo sáo thôi làm ăn thời gian qua, bỗng lên tiếng. Dạ, hồi xế con thấy có cậu trai trẻ đi danh kép vô gặp mợ hai. Người đó cũng tên Thành đó cậu. Kép thấy mình không thể che giấu được nữa. bèn nói thật. Dạ, thưa cậu. Đúng là hồi chiều con có dẫn cậu Thành tới đây. Nhưng mà cậu Thành với mợ hai mới gặp hồi chiều này thôi cậu à. Chuyện mở ba bị ma nhắc là hồi hôm Thì mặc sao mà cái hình nhân kia là của cậu Thành được thầy tám cười khẽ <cười> Chú em đây đi theo mở hai mỗi lúc sao Kép nghe vậy thì lắc đầu, Thì bỡ vậy mới nói Coi chừng họ lén lúc gặp gỡ hồi nào Mà chú em không biết thì sao Sao thôi nghe vậy thì nghiến trăng Mặc kệ nó là thần thánh phương nào bắt nó lại cho tao tao phải hỏi rõ mọi chuyện mới được sáu thôi không thể ra tay với sinh nên muốn trút mọi tức giận của mình lên đầu thành sáu thôi nói xong thì hùng hổ kéo về chỗ kép ở giả sợ hãi chạy theo cờ cậu ơi cái cậu thành thiệt sự mới tới đây mà im miệng mày nói nữa tao cắt lưỡi mày bây giờ kép sợ quá đành im lặng không dám nói nữa Sao thôi cầm đuốt đến trước căn phòng nhỏ của kép mà thét lớn. Thằng ở bên trong bước ra đây tao biểu. Gã kêu lên, nhưng không nghe thành trả lời, nên sai đầy tớ đạp cửa. Cánh cửa làm bằng những thanh củi đơn giản ghép lại, nhanh chóng bị đá hỏng đi. Sao thôi cầm đuốt bước vô, thì thấy bên trong không có bất kỳ người nào. Kép mới thở vào nhẹ nhẫm. Lúc nãy trỏ tràng thành con ngồi ở đây mà. Không ngờ lại trốn nhanh như vậy. Nếu anh còn ở lại chỉ sợ đêm nay khó tránh khỏi cái chết rồi. Bây giờ sáu thôi đã thay đổi chứ không còn biết lắng nghe như ngày xưa nữa. Nói đúng hơn là từ lúc qua lại với Hồng thì tính tình của gã đã thay đổi khiến cho đến kép còn sợ. Chắc nó chạy trốn rồi là cậu. Bộ tao ngu hay sao mà cần mày nhắc. Sáu thôi tức giận quay lại quát tên đầy tớ một tiếng, cho hỏi kép. Thằng thầy pháp để ở đâu mà mày biết? Ừ, dạ. Nói. Dạ bên nhà ba xanh đó cậu. Kép vừa nói xong, thì một đầy tớ từ ngoài cổng chạy vô. Cậu ơi, một chiếc sổ bị mất rồi. Sáu thôi, nhướng mày một cái. Xem trả nó về lại đó rồi tôi bay mau qua nhà ba xanh gô cổ thằng thầy pháp đó lại để sáng bơi mặt trời lên là nó chạy mất đó cả nói xong thì quay lại dặn hồng em vô nằm nghỉ đi đừng để con tôi bị cái gì hết <cười> dạ em biết rồi sao thôi không chần chờ nữa mà nhanh chóng cùng đám người đốt thêm đuốc xuống xuồng bơi đến nhà ba xanh nhưng khi đến nơi họ tìm kiếm quanh sớm vẫn không thấy thành đâu Đồ đạc với hai đứa con của nó còn nhà ba xanh Thì chắc nó không có bỏ đi luôn đâu thưa cậu sáu thôi tức đến nghiến trăng Vậy thì bắt hai đứa nhỏ về bến Cái thằng đó muốn cứu con á Thì phải tới gặp mặt tao mới được Đám đại tớ được lệnh nhanh chóng Phóng vào nhà ba xanh bắt tí và lượm Nhưng lạ là chúng nó chẳng những không phản kháng Hay khóc la như những đứa trẻ khác Mà còn bình tĩnh sách độ của thành theo Giống như đang đi chuyển chỗ ở vậy Chỉ là đám người nhà ba xanh lo lắng không yên Trong sớm cả đêm thắp đèn đến sáng Không ai dám ngủ Sau khi thầy tám tìm được con búp bê Trong phòng của Sinh Thì Hồng đã có một đêm ngon nhất Mấy ngày nay sống trong cảnh thấp thỏm không yên Nên Hồng rất là mệt mỏi Sau giấc ngủ đầy đủ Sáng nay sắc mặt đã Hồng hào hẳn ra Thầy Tám thấy vậy thì xin phép quay về nhà Trước khi đi Hồng cảm ơn rối trích <cười> Nhờ có thầy Mà mọi chuyện mới được giải quyết êm xuôi vậy Cảm ơn thầy nhiều nha Thầy Tám nghiêng đầu xung quanh Không thấy ai thì nhìn Hồng cười ẩn ý <cười> Sẵn tiện chúc mừng mợ Sắp thành mợ lớn nha Hồng nghe vậy thì ánh mắt sáng lên Sáng nay Sáu Thôi đã đưa sinh lên chỗ quan Và quyết định thôi cô ta Có lẽ mọi chuyện cũng xong rồi Bây giờ Hồng chính là vợ lớn của chồng Cô ta cười Vỗ nhẹ cánh tay thầy tám à, Thầy đừng có nói vậy Cô ta vui vẻ ra mặt Sau chuyện hôm qua Hồng vừa thoát được Chuyện bị bùa ngải thư yếm Lại hạ bệ được đối thủ của mình Khiến cho cô vô cùng sung sướng Bây giờ ngoài địa vị thay đổi Thì sáu thôi cũng toàn tâm toàn ý Dành tình cảm cho cô Nên Hồng rất là hạnh phúc Cố gắng bao nhiêu năm Cuối cùng cũng đã thay đổi được số mệnh Lúc nhỏ thầy bói nói Sau này cô sẽ gặp quả chết sớm Khuyên cô nên làm nhiều chuyện tích đức Để cải vận Hồng nhìn bàn tay rồi khẽ cười Cô nhận ra vận mệnh là ở trong tay Chứ không phải là kẻ khác Không phải lần này Chính cô đã thay đổi được nó rồi hay sao Cô quay lại nói với thầy Tám Chuyện của con trai thầy Chồng tôi đã mừng xong rồi Nghe nói hôm qua nó đã theo ghe lớn xuống với điều hòa Từ nay nó làm người tự do rồi Thầy an tâm đi ha Thầy Tám mừng rỡ Ông ta định hỏi chuyện con trai mình Nhưng sợ xấu thôi mắng là phiền phức Cho nên không dám Bây giờ nghe Hồng nói vậy Thầy Tám rất vui à, Vậy bây giờ tôi về nhà Có cần cái gì Mở cứ kêu thằng chính lên trước tôi nha Được rồi, để tôi kêu nó đưa thầy về Ông ta nói thêm vài câu nữa rồi nhanh chóng rời đi Lúc này Hồng quay lại Thì thấy Linh đang đứng ngay phía sau mình Ủa, con bệnh hồi hôm có khóc lai nhiều không? Chị mệt nên ngủ sớm quên để ý <cười> Nó khóc mệt cho ngủ hả chị? Sáng nay anh đi theo chị hai rồi Hồng nghe nói chị hai Thì nhếch môi Linh Chị hai gì chứ Đi bỏ rồi Hồng đột nhiên ôm bụng cười Khiến cho đầy tớ đi theo sinh nhiều năm không vui Nhưng dẫu sao Họ cũng chỉ là đầy tớ Không dám thể hiện thái độ của mình ra Kệ nó đi Chị đi nằm chút Bụng bự rồi cho nên hơi mỗi lưng á Hồng nói xong Thì không để ý đến ai nữa Mà quay dịp phòng nằm ngủ Bây giờ cô ta là lớn nhất Ngay từ lúc bước vô đã không nể Sinh Bây giờ Sinh đã bị đuổi đi Hồng không còn e ngại bất kỳ điều gì nữa Sáng chiều hôm đó Lúc mọi người làm xong lễ Thì Kiên Quang Tài Hương đi chung, Và bỗng phát hiện ra một chuyện đồng trời tiếng la oai oái làm chấn động cả cái xóm nghèo trời đó coi Xác con hương đã mất tiêu rồi hay là nó bị quỷ nhập trang tôi tôi thôi vậy mau về nhà đi mấy ông ơi những người trong xóm từ đó không ai dám bước chân ra khỏi nhà vì sợ gặp quỷ nhập trang tin tức này nhanh chóng lan đến tai gia đình sáu thôi sau khi đến chỗ quan xong thì cả về nhà một mình Xin đã ẩm bình quay về bình thủy mà không được phép mang theo bất cứ đồ gì. Cô cũng không muốn quay lại cái nơi đã khiến cho cô chết tâm này. Lúc này sáu thôi đang ngồi ăn cơm chiều với Linh. Còn Hồng thì hơi mệt, nên đã đi ngủ trước. Cậu ơi, cậu! Tiếng la oai oái của đầy tớn, khiến cho sáu thôi bực mình. Có chuyện gì mà bày la lối ông Sầm Vị Chính? Bé Chính vừa nói vừa thở hổn hển hồi hồi nãy cô đi chợ nghe mấy người trong xóm nói á xác con Hương đã mất tiêu rồi cậu ơi, à, cái gì? Hai vợ chồng sấn sốt nhìn nhau, vị cơm thanh ngọt cũng tan biến đi đâu mất, thay thế bằng vị đắng nơi đầu lưỡi. Chiều nay sau khi ăn cơm xong, Sáu thôi định kêu người đi nghe ngóng chuyện của Hương, thì có vị chức sắc trong dùng mời đi ăn tiệc, nên đến bây giờ vẫn chưa về. Hồng mới vừa tức dậy, không biết chuyện sát Khương đã biến mất. Sáu thôi sợ cô ta lo lắng, nên dặn đầy tớ không có báo lại cái chuyện kinh dị kia. Vì dù gì đầu sỏ hại cô là sinh, đã bị đuổi về quê mẹ rồi. Lúc này đã gần 8 giờ tối, trong nhà chỉ còn ánh đèn dầu leo lét đặt ở nhà trên. Hồng thấy đối cho nên gọi lớn. "Con bãi rồi rồi, còn thức không? Dọn cơm cho mở đi. Hồng chờ một lúc không thấy ai trả lời nên dán mụn bước xuống rồi đến bàn lấy hộp mức hạt sen lúc chịu Linh cho ra ăn. Ăn xong cô ra cái lưu sau nhà lấy nước rửa mặt. Hôm nay trời không trăng chỉ có ánh sáng nhấp nháy của những ngôi sao bạc ở phía xa xa nhưng cũng khiến cho không gian được phủ bởi một lớp ánh sáng nhá nhìm. Lưu nước đặt cạnh bờ ao bên cạnh là dàn thiên lý xanh biếc ban đêm gió thổi khiến cho cái vàng trung rinh. Mấy cái bóng nhạt nhòa nhảy múa trên mặt đất. Bỗng dưng trên không trung, có vài ba tiếng quạ kêu lên thẳng thốt. Một luồng gió thổi đến, khiến cho lá khô dưới đất bài tán loạn. Lá trúc bị gió thổi sượt qua mặt hồng, để lại một vết cắt nhỏ. Hồng bị rác, nên khẽ xích xoa. Hồng... Bất chợt Hồng nghe có tiếng ai đó gọi mình Nhưng giờ này chỗ này Ngoài cô ra thì không còn ai hết Không thấy người nào Hồng định vào nhà Thì giọng nói khi nãy một lần nữa vang lên Hồng Lần này Hồng nghe rất rõ ràng âm thanh đó Cô quay người lại Nhưng như cũ Vẫn không thấy bất kỳ ai bàn tức giận nói lấn đứa nào kêu thì ra đây đêm hôm chơi cái trò gì bắt được rồi tao đánh chết đó. vẫn không có bất kỳ ai trả lời bỗng cô nhìn thấy một bóng người đứng lấp ló dưới dạng thiên lý thì nhướng mày một cái bạn đêm ban hôm giả ma giả quỷ hù tao hả đứa nào đó mà bước ra đây cô nói xong Nhưng cái bóng vẫn đứng mãi không đi Bất chợt Hồng nhớ đến thứ hôm trước mình gặp Thì sợn gây ốc Dù sinh đã bị đuổi đi Dù thứ hình nhân kia đã bị phá Nhưng không hiểu sao Hồng vẫn cảm thấy lo lắng Cô không muốn mạo hiểm Nên vội vã vào nhà Nhưng vừa quay lưng Thì đã thấy một cương mặt trắng bệt đứng sát mình Hồng hoảng sợ ngã ngồi xuống đất Đến khi bình tĩnh trở lại Thì thứ đáng sợ đó đã biến mất tâm rồi Hồng sợ quá nên dùng hết sức lơm cơm đứng dậy Rồi bỏ chạy vào nhà Cô ta vừa chạy vừa hét lớn kêu cứu. Dạ mà, mà bị mặt sao vậy? Bé bãi đang nằm ngủ nghe có tiếng la hét nên chạy ra Thì thấy cảnh tượng quảng hút của Hồng Cô ta vẫn chưa bình tĩnh lại Mà vừa thở hỗn hỉnh Vừa nhìn giáo giác xung quanh Nãy giờ mày có thấy ai không Dạ không có mà Hồng nhíu mày Vừa quan mang vừa sợ hãi Rõ ràng trò tư ếm của sinh đã bị phá rồi mà Vậy sao bây giờ cô lại nhìn thấy những thứ đó nữa chứ Hay là do mấy ngày nay mệt mỏi Đi nhiều quá Nên sinh ra ảo giác rồi à, Sao vậy mà à, Thôi Bè, bè còi xuống bếp hầm cái gì nóng nóng cho tao ăn đi Dạ hồi chiều ăn toàn đồ khô Để con nấu chén cháo cho mợ ăn nha Ờ cũng được Mợi mau mau chút Tao đói rồi Dạ Bé bãi nhanh chóng đi đến nhà bếp Còn Hồng leo lên thềm ba định về phòng Thì lại nghe cái giọng nói vàng vàng bên tay Hồng ơi Hồng sợ quá ngã nhào về phía sau Một nữ quỷ đu hai chân trên thanh kèo nhà thòng đầu xuống ngay trước mắt cô Tiếng hét thất thanh vang lên giữa màn đêm u tối Rồi chìm nhiễm trong trận gió lớn Lùa qua mái nhà Bé bãi nấu xong cháo thì múc một chén mang lên cho Hồng Lúc đi ngang cửa sổ Cô ta vô thức liếc mắt nhìn vào trong phòng thì sững sốt buông khay cháo trên tay của mình xuống đất vỡ nát trong phòng đốt đèn dầu bé bãi thấy cái bóng treo lơ lửng hồng mặt bộ đồ diễn tuồng màu đỏ trực mặt trang điểm trắng bệt cổ cô ta bị sợi dây thòng lọng thắt chặt dưới đất là một cái ghế đổ bị để ngã trong đêm cái xác kẻ đu đưa qua lại tạo thành một cái bóng đen quái dị trên vách nhà Sau khi Hồng chết Sáu Thôi đột nhiên phát điên Gã đánh trọng thương một đầy tớn Rồi ngồi lẩm bẩm một mình trong phòng Không có ai dám tiến tới gần Trong nhà chìm trong không khí lo lắng sợ hãi Vì chủ gặp chuyện Nên người chủ trì mọi chuyện bây giờ là Trúc Linh Cô ta sai người đi mua quan tài Và một số vật dụng khác Để chuẩn bị cho đám ma của Hồng Nhưng Hồng chết do quỷ treo cổ gây ra nên không có ai dám đến gần. Sau khi đưa xác của Hồng vào trong quan tài, thì đám người vội vã đóng đinh lại. Linh quyết định khoảng 2 giờ chiều nay sẽ mang Hồng đi chung để tránh những chuyện đáng sợ phát sinh. Đám đầy tớ thấy vậy thì cũng đồng tình với cô ta. Họ sợ Hồng sẽ là hương thứ hai. Cái xác đột nhiên biến mất, dêu trắc nỗi kinh hoàng cho người trong sớm. Kép thấy tình trạng của sáu thôi không ổn nên lo lắng. Gã chỉ theo Sinh và Sáu Thôi Bây giờ một người đã về Bình Thủy kẻ còn lại thì bị điên Gã quyết định lén lút đến báo với vị chức sắc Mà Sáu Thôi thường qua lại Thì bất ngờ gặp cả Thành và Sinh đang ở đó Kép vừa mừng vừa tuổi Mà bật khóc lịch Trúc Linh cầm khay thuốc Chuẩn bị mang vào phòng cho chồng mình uống Thì thấy nhiều lính cầm theo súng ống đi vào đi cùng họ, vậy mà lại là sinh và con gái của cô ta. Linh sợ sinh giở trò trả thù, nên gọi đám đầy tớ bình thường theo sáu thôi lên bảo vệ mình. Mời hai. Đám đầy tớ thấy sinh thì cúi đầu chào. Linh nhíu mày nhìn sinh. Chồng tôi đã thôi chị. Bây giờ chị kêu mấy ông này cầm súng tới nhà tôi, là có ý gì đây hả? Sinh nhếch môi lên cười. Tôi không tới đây để dành chồng Cho nên cô đừng lo Tôi chỉ muốn coi thử suốt cuộc mấy người đang dở trò gì sau lưng tôi thôi Chồng tôi có thể không cần Nhưng cục tức này tôi không nuốt trôi được Đúng lúc một chiếc ghê lớn tấp vào bờ Vậy đứng đầu làng là Hai Nguyên Cùng với người phụ trách nghiệm thi là Tám Hùng Và Thành đi vô nhà Sáng nay sáu thổi đưa sinh lên gặp Hai Nguyên Sau khi gãi về nhà, thì xin định rời đi, nhưng bị Thành ngăn lại. Linh nhận ra bọn họ, do ngày cưới của Hồng, Sáu Thôi có mời đến dự. Vì vậy cô ta không còn dám lớn tiếng như khi nãy nữa. À, dạ thưa ông hai, thưa chú Tám. Hai người đàn ông lớn tuổi nhìn Linh, nhưng không nói gì. Bọn họ nghe tiếng la hét vang vẳng của Sáu Thôi trong nhà, thì quay lại nói với Thành. Cậu Thành à? Chú Sáu chú ấy... Um... Đột nhiên cánh cửa phòng củi nhốt tí và Lượm bị đập hỏng ra, khiến cho ai nấy đều giật mình. Tý nghe Thành đến, nên dùng sức phá cửa, rồi cổng Lượm chạy đến chỗ anh. Trời chê, chê ơi! Lượm nhào đến ôm chân Thành, còn tức giận dậm chân mấy cái. dường như nó mới khóc xong, trong mắt còn đỏ hoe. Sao tí về trễ quá vậy? Thì hứa ra tới sớm đón con mà. Thành đã lượn trước được chuyện sáu thôi sẽ đưa hai đứa nhỏ về đây. Nên có dặn dò bọn nó từ trước. Anh thấy dễ giận dỗi của con trai. Thì véo má nó một cái. <cười> nè, ngoan. Hai đứa ra kia chơi lát đi. Cho tí mà công chuyện chút nha. Anh nói xong thì đẩy mông thằng Lượm. Rồi lấy cái túi bàn từ tai tí. Lượm hướng một tiếng Lịch bịch chạy đến chỗ đất trống ngồi phịch xuống Miếm môi hờn dỗi Không thèm để ý đến Thành Tí cũng ngồi sởm bên cạnh em trai mình Lúc này Tư Nghĩa dẫn một đám người Bên sớm Ba Sanh đến Tham gia náo nhiệt Thành quay lại nói với những người lính đứng phía sau mình Mấy chú vô trong giúp tôi trối cậu 6 lại đi Được lệnh Một đám người nhanh chóng xông vào trong phòng Đè đầu Sáu Thôi xuống đất Dùng sợi dây thừng đã chuẩn bị sẵn trối lấy gã Đại tớ của Sáu Thôi định cứu chủ mình Nhưng thấy súng ống lầm le của lính Thì lúng túng nhìn nhau Dù Sáu thô là người giàu có ở xứ này Nhưng đứng trước cường quyền Thì cũng chỉ là một người bình thường mà thôi Họ là đại tớ Càng không dám manh động Linh thấy vậy thì hét toán linh Nè Tại sao mấy người trói trong tôi vậy Thành nhìn chén thuốc trong tay lên Rồi nhướng mại một cái khi ông ra ngoài đi Thấy Thành sai khiến được đám người nhà quan Thì những người trong nhà ai cũng đều ngạc nhiên Rõ ràng đêm qua Anh còn là đối tượng bị sáu thôi truy bắt Không ngờ chỉ sau một đêm Mọi chuyện thay đổi rồi Sáu thôi nằm dưới đất Liên tục dễ dụa gạo thét thở tao ra Tôi bày muốn chết hả Một thả tao ra Trong mắt gã đỏ ứng Văng vệnh tơ máu Da mặt tái xanh Nhìn không còn ra dáng ông chủ nhà giàu thường ngày nữa rồi Hai Nguyên chống gậy đến gần hội thành Chú Sáu mới nhậu với tôi hồi hôm Đầu óc còn tỉnh táo bình thường Mà bây giờ lại bị như vậy rồi Cậu Thành coi cố hết sức cứu giùm chú Sáu nha. Thành gật đầu Rồi quay lại hỏi kép Phòng M3 với M4 đâu vậy Ờ, dạ, để, để để tôi dẫn cô Thành đi Linh nhìn chầm chầm Thành Rồi nheo mắt lại cản trở Trong lúc anh Sáu có bệnh trong người Mấy người tính mật cái chưa vậy hả Thành không trả lời câu hỏi của cô ta Mà nhanh chóng đi theo kép Lúc này mấy người còn lại Lấy ghế đậu trai cho hai nguyên ngồi Linh thì đứng tất thần tại chỗ Nhìn Sáu Thôi bị trối nằm ngửa dưới đất Giải mặt cô ta quang mang Bàn tay giận siết lại thành quyền Chiều hôm đó Khi Thành thấy thầy Tám điều khiển con búp bê Nhảy vào trong phòng sinh, Thì anh biết ông ta đã thoát khỏi chuyện phản phệ rồi Lúc nghe thầy Tám nói búp bê là do anh đưa cho sinh, Thì Thành đoán ông ta muốn vụ oan giá họa cho mình Để trả thù xưa Nên nhanh chân chạy trốn Trước khi rời khỏi Tây Đô Bùi Hiền đã viết cho anh một lá thư tay để giới thiệu anh với Hai Nguyên. Vì vậy anh dùng thứ đó đến nhờ họ giúp đỡ. Thành vào phòng của Hồng tìm kiếm một hồi, thì phát hiện ra một chiếc hộp bằng gỗ. Bên trong có chứa bộ yêu của thầy Tám đưa cho cô ta. Lúc nghe kết nối sau khi Hồng chết, Sáu Thôi phát điên. Thành đã nghi ngờ là Hồng bỏ ngải gã rồi. Ừ, cái này là kép thấy hai hình nhân có ghi tên giết tắt của hồng và chủ mình trên đó, thì sững sốc. hèn chi, mà cậu mới cãi ông cãi bà trước hai mở đôi về. chứ hồi xưa cậu có hiếu gì với nghe lời ông bà lắm. đột nhiên anh nghe có tiếng đổ dở, ở bên ngoài mái hiên. thành mở cửa sổ ra, thì thấy một người lính đang lay quay bên chậu quyết lan của sáu thôi. có chuyện gì? ở cậu Thành ơi. Tôi đạo được cái này chung trong chậu bông Nh Nhưng mà lỡ tay làm bể rồi Cậu coi thử coi mặt sao Thành nhìn thấy đó là một cái hũ sành Có dán bùa chú Trên đó có ghi tên của Hương Rồi nhìn xung quanh nhút giông xong Bây giờ chạy mất rồi Chẳng trách mà hôm bữa gọi hồn mãi không được Thành không nói thêm nữa Mà nhanh chóng đến phòng của Linh xem thử Một lúc sau anh quay lại chỗ Hai Nguyên. Cậu Sáu bị như vậy là do trúng ngải Thứ này... Thành mở chiếc hộp ra. Chính vì thứ bùa này. Nên sau khi Hồng chết thì cậu Sáu mới bị điên. Giải ngải xong á, cậu ấy sẽ bình thường trở lại. Xin cầm chiếc hộp lên xem. Bên trong giấy có ghi ngày hạ bùa. Thì thở dài. Giống dĩ cô còn hy vọng do thứ bùa ngải này mà sáu thôi mới phản bội mình nhưng quá ra là không phải sáu thôi đã qua lại với hai người đàn bà kia trước khi hồng dùng bộ ngải lên người gã thành nghiêng đầu nhìn linh khiến cho ánh mắt cô ta tối sầm lại trong tay mở là thuốc dạy ngải đúng chứ đám người nghe xong thì ngạc nhiên chẳng lẽ linh bắt tay cùng hồng thả bùa lên người sáu thôi nên cô mới biết chồng mình bị cái gì mà giải sao? Thành không đợi Linh phản ứng, đã đoạt lấy chén thuốc trong tay cô, đưa lên mũi ngửi, rồi ép sáu thôi uống. Sau một hồi giải giải, sáu thôi đã bình tĩnh, nhưng ánh mắt vẫn chưa có thần. Thành bèn lấy ra một lá bùa, dán vào trán gã, rồi lẩm bẩm: Ba hồn bảy diết, mau trở về. Thành dùng kiếm gỗ gõ ba lần lên đầu Sáu Thôi, khiến cho gã dần tỉnh táo trở lại. Khi Sáu Thôi phát hiện ra xung quanh mình có rất nhiều người, tay chân của gã còn đang bị trối, thì sững sốt. Ừ, có, có, có chuyện gì vậy? Th tại sao? Thành nói với đám lính. Cởi tối cho cậu Sáu đi. Linh sợ hãi, chạy đến lấy ghế cho chồng mình ngồi, dùng khăn lao mặt cho gã. Anh không sao chứ? Sáu Thôi nhìn cô ta Ánh mắt dằn co một lúc Rồi lắc đầu Tôi không sao Mà chuyện này là sao vậy? Tại sao ông Hai với chú Tám lại tới đây? Hai Nguyên trả lời Sáu Thôi Chú Sáu à Cậu Thành đây là chỗ quen biết với ông Mười Hiền ở Tây Đô Trong thơ ông mời nói là cậu ấy là một thầy Pháp rất giỏi Cho nên tôi mới cùng cậu tới đây Để mà điều tra về cái chết của mợ bà Sáu Thôi ngạc nhiên Hồng không phải chết do dông của Hương tìm người thế mạng hay sao Điều tra là điều tra cái gì Cái định nói gì đó Thì đã nghe tiếng của Thành nói với người nghiệm thi quan tài của mợ ba đang trong nhà Nhờ ông Tám vô xem giùm đi Ờ dạ được tám hùng cùng với vài người nữa vào lấy dụng cụ cạy nắp quan tài. khi nắp quan tài mở ra, ông nhìn thấy vẻ mặt được trang điểm thành đạo hát tuồn cổ, thì lạnh sống lưng. xác họng nhanh chóng được mang ra ngoài. lúc này bên ngoài càng lúc càng có nhiều người đến xem, vây kính sân nhà sáu thôi, khiến cho không khí có chút ngột ngạt. sau khi kiểm tra tới lui một hồi, thì tám hùng nói: cậu thành à. Mỡ bà chết là do trúng độc, mở chết xong mới bị treo cổ lên đó. Những người xung quanh nghe vậy thì hoang mang nhìn nhau. Tiếng xì xầm vang lên không ngớt. Trời đất ơi! Sao bà kỳ vậy chứ? Không phải mở ba bị ma nhập rồi treo cổ sao? Thành lắc đầu. Sự thật không có quỷ treo cổ nào hết thưa ông. Hai Nguyên bối trối nhìn Thành. Vậy sợ diệt ra mặt sau Xin cậu Thành nói cho rõ Mở ba và cô Hương chết Là do cùng một nguyên nhân Đều là bị trúng độc. Viên quan nghiệm thi nói với hai nguyên Ở lúc cậu Thành đưa sát cô Hương đến Tôi đã xem qua Đúng là có chuyện này thưa ông Đám người ở sớm Ba Xanh lại được dịp xôn sao Nhưng Tư Nghĩa đứng bên cạnh Thì im lặng không nói gì Thật ra đêm trước Sau khi Thành chạy về nhà của ba xanh thì đã gọi Tư Nghĩa giúp mình Khiên xác Hương xuống xuồng rồi chở đi Lúc đến nhà Hương Thành đã nhìn thấy da rắn độc Trên đó còn có dính một thứ chất bột màu đỏ Được nghiền từ loại huyết lan Mà anh đã nhìn thấy ở nhà sau thôi Thêm việc thầy tám biết Thành được xin mời đến Và sức lực của ông ta cũng đã hồi phục thì anh đoán cái chết của Hương có liên quan đến thầy tắm. thậm chí ở trong nhà sáu thôi, còn có người cung cấp thông tin cho thầy 8 biết. Một năm nay, Thành từng đọc qua rất nhiều ghi chép của ba Sành, và biết được, người xưa có luyện một loại bùa ngải giúp thầy Pháp tránh được tai họa từ phản phệ. Thứ đó được luyện tự cốt của rắn hổ mang, và máu huyết của một người đừng bà mang chữa, vừa bị rắn hổ mang đó cắn chết vì vậy trên tay của Hương mới có một vết cắt rất sâu vậy còn chuyện treo cổ thì sao đó chỉ là cách mà hung thủ muốn chúng ta nhìn thấy thôi không hay Ôi, trời đất cơi Sáu thôi nghe xong nguyên nhân cái chết của Hồng thì khó tin lát sau nhớ ra gì đó bèn trỏ tay về phía vợ cũ của mình vậy còn cái hình nhân đó Xin không trả lời Người lên tiếng là Thành Hình nhân đúng là của M2 Nhưng mà nó không có tác dụng gì cả Nếu cậu ra ngoài chợ Thì sẽ nhìn thấy rất nhiều người bán thứ này Do mở không hiểu gì về bù ngãi Cho nên nghĩ mua về đâm kim Thì có thể ám hại được người khác Sau thôi sững sốt nhìn xinh Ánh mắt dần chuyển xuống cánh tay Đang được băng bó của cô Nhớ lại những việc mình làm Thì cúi đầu Bình đứng bên cạnh sinh Cũng không thèm nhìn lấy ba ruột Có lẽ những chuyện gã đã từng làm Khiến cho con bé không thể nào tha thứ được Bỗng Linh kéo tai Sáu Thôi Nước mắt lưng trọng Thế ra Tất cả đều là do hiểu lầm Hay là anh trước chia hai chuyện nha Sáu Thôi nghe Linh nói vậy Thì nhìn cô ta Ánh mắt ánh lên chút tia hy vọng Rồi nghiêng đầu nhìn Sinh Nhưng thấy vợ cũ không đoái hoài gì đến mình Đành bất đắc dĩ thở dài Linh bèn thai chồng nói với Sinh Chị hai à Tất cả đều là do hiểu lầm Hay là chị quay về đi chị Dù chị thì đây cũng là nhà của chị mà Sinh định nói cái gì đó Nhưng chưa kịp Thì hai nguyên đã hỏi Vậy rốt cuộc người gây ra những chuyện này là ai? Ờ, đúng rồi đó. Là ai vậy? Đám đông lại ồn ào. Thành nhìn sát hồng rồi thở dài. Tôi với thầy Tâm Hứng từng có chút ân quán khi còn ở Bạc Liêu. Ông hận tôi đã khiến cho ông bị phản phệ Nên mới sẵn dịp cái hình nhân của mọi hai mà vu quan giá quả cho tôi. Một lần nữa tiếng xôn xao lại vang lên Thành lại nói tiếp Lúc kiểm tra cái xác của cô Hương Tôi phát hiện trên cánh tài cô ấy Bị rạch một đường Sau đó tôi đến nhà cổ xem thử Thì phát hiện lớp da của rắn hộ mang Trên đó có dính một thứ bột Tôi nghi ngờ kẻ chủ mưu Để dùng rắn hộ mang cắn chết Hương Sau đó lấy máu của cổ để chế bùa Trời đã cười Sao mà ác nhận thất đức quá vậy? Thành gật đầu. Lúc thầy tám tới đây, kép phát hiện ra ông bị thương. Là cái vết cắt khá sâu kiểu như thầy Pháp thường làm lúc làm phép. Sau đó tôi nhìn cách ông điều khiển con búp bê. Thì tôi biết là ông đã hồi phục rồi. Và trong nhà này lại xuất hiện cây quyết lan. Thứ được nghiền thành bột để chế thứ bùa kiếm. Thứ này ngoài tác dụng làm bùa, Thì còn một tác dụng nữa Là an thần rất mạnh Sau khi hít nhiều hương qua này Sẽ khiến cho đầu óc không còn tỉnh táo Dễ bị buồn ngại sai khiến Nếu dùng quá nhiều Sẽ đầu độc chết người đó Sao thôi tất thần Thứ đó do Hồng kêu gã mang về trọng Cách đây một năm Thầy Tám cũng là do Hồng đưa đến Quá ra tất cả đều là do cô ta Và thầy Tám âm mưu sắp đặt từ trước với nhau Là, là cô ta sao Tại sao có thể là cổ được chứ Cả nhìn sát hồng nằm dưới đất Rồi lẩm bẩm Không đúng Cuối cùng cổ cũng chết kìa mà Linh bèn nói chen vào Có thể chị và thầy Tám đã giết cô Hương Nên cổ mới quay về trả thù đó nè Nhưng hồi nãy chú tam nói Hồng bị trúng độc mà. Sáu Thôi cúi đầu, bàn tay siết chặt vào nhau đến nỗi gân xanh. Bây giờ bùa yêu đã được giải, trói buộc của Sáu Thôi và Hồng không còn nữa. Nhưng nhớ đến thời gian bên nhau, lại khiến cho trái tim gã đau đớn không thôi. Trong khi tất cả những người có mặt ở đây, đều nghĩ mọi thứ đều do Hồng gây ra, thì bỗng thành gọi mến Chị Tấm à Vợ tắm cọ được gọi thì bước lên Thành bèn hỏi cô Thứ này phải của chị hay không Linh nhìn thấy chiếc khăn tay trong tay Thành Thì ánh mắt tối sầm lại Mén thấy hình thiêu trên cái khăn thì gợt đầu À đúng là nó rồi chú Thành Thành mới quay lại nhìn Linh Vì sao ở chỗ của mợ Lại có đồ của chị Tấm vậy À, cái, cái cái này tôi không biết có, có thể là Ai đó đã vô phòng Để, để nó vô phòng để, để mà vô quan cho tôi thì sao Linh nói vậy Nhưng những người xung quanh đều phát hiện ra Linh rất lo lắng Họ nghĩ chắc cô đang che giấu điều gì Đột nhiên có một người lính Vội vã chạy vào Tìm Tám Hùng Rồi nói nhỏ vào tay ông ta cái gì đó Tám Hùng nghe xong Thì đến báo với Thành Thành nheo mắt nhìn linh Khiến cho cô ta giật mình Rồi nói tiếp Từ lúc tôi đến đây Chưa từng gặp thầy Tắm Lúc tôi đến nhà tìm Thì ông cũng đã xuống đây rồi Nhưng mà tôi có gặp Mợ Lúc đó ở quán của diệu móc Tôi có nói với anh Tư Nghĩa Chuyện mình đến U Minh đi tìm thầy Tắm vào lúc đó mặt tôi bị sưng Nên Mợ đã nghe rõ chuyện Tôi tên là Thành. Sau đó lúc tôi đến đây, thì anh tắm Cọ có kêu tên tôi một lần nữa. Khi đó cũng có mặt mợ. Sáu Thôi thấy Thành nghi ngờ Linh thì tức giận. Bây giờ gái chỉ còn một người vợ hiền lành này mà thôi. Gái sẽ không để người khác hãm hại cô ấy đâu. Nè, cậu có bằng cớ gì hay không? Không bằng không cớ thì không nên vu khống người khác nha. Phải rồi, cái này là tôi thấy trong phòng của Mợ. Chắc Mợ không ngờ là tôi sẽ quay lại, cho nên chưa quỷ đi có đúng không? Linh nhìn chầm chầm vào hộp mứt sen trong tay Thành, rồi thất thần. Thành quan sát kỹ nét mặt của cô ta, rồi nói tiếp. Bột quyết lăng, Nếu xài quá liều thì sẽ đầu độc chết người ta. Mợ đã dùng thứ này để giết Mợ Hồng đúng chứ. cháu thôi không rõ tình hình nên quay qua hỏi đầy tớ thân cận của hồng. còn phải à, bình thường mày theo hồng mở ba, mày có thấy mở ăn ba cái thứ này hay không? Dạ, bình thường con thấy mở tư hay đưa cái này cho mở ba ăn lắm thưa cậu, mở ba rất là thích. Linh không còn lời nào để bào chữa, đành cúi đầu cắn chặt môi mình. Thành quay lại tra hiệu cho Tám Hùng Ông ta bèn lên tiếng Tối hôm trước cậu Thành tới kiếm Sau khi nói rõ mọi chuyện Thì tôi đã nhờ một chức sắt Ở Tây Đô điều tra giúp thần thế của cô Linh Và vừa rồi cậu em này tới báo Thì ra cô Linh là đứa con riêng của thầy Tám Ông ấy sợ vợ lớn Nên không có dám đem về nuôi Mà gỡ ở gánh hắt, Cha con vẫn luôn qua lại lâu nay Có điều giấu giếm không cho người ngoài biết Vì chờ đợi thông tin này Mà tới bữa nay cậu Thành và chúng tôi mới tới đây Để mừng rõ mọi chuyện đó Tất cả mọi người nghe xong thì đều sẩn sốt Thành nhìn chầm chầm Linh mà nói Lúc trước ngoài chuyện thầy tám mừng chuyện ác ra thì còn một nguyên nhân khiến cho vợ chồng thầy tắm lục lục chính là do ông có con riêng ở bên ngoài vì muốn giúp ba mình hồi phục nên cô và mới sát hại cô Hương sau đó đem treo cổ trong rừng để tạo ra hiện trường giả thời gian này sáng nào tắm cò và ba xanh cũng vào rừng lấy mật và đi qua con rạch đó chính vì vậy mà mới treo hương lên trên đường đi để cho họ nhìn thấy Sau đó thuyết phục mọi người chuyện quỷ tìm đường bà chữa thế mạng. Cho nên Mợ mới lấy đồ riêng tư của chị Tám. Và yếm bùa chế. Nhưng mà thật ra mục tiêu của Mợ là muốn giết Mợ Hồng. Linh không ngờ Thành đã điều tra tận gốc trễ mình. Cô ta từng nghe thầy Tám nói anh là kỳ nhân dị sĩ. Nhưng Linh không nghe lời ba mình mà đánh giá thấp anh. Nhưng khi mở phát hiện tôi đã đến đây Nên báo với thầy Tám Hai người tương kế tụ kế Du quan cho tôi và mợ hai Để cậu Sáu bỏ mợ Tôi nói vậy có đúng không mợ tư Sáu thôi nghe xong Thì bàn tay đang nắm vai Linh cũng buông xuống Đã lùi về phía sau đứng gần đám lính Linh thấy ánh mắt quái dị của mọi người nhìn mình Thì bật cười, <cười> hàng chi tiết tao bị mày hại thành ra như vậy. Mày đúng là thông minh quá. Nhưng mà người thông minh thường không sống lâu đâu thành à. Cô ta nhách môi lên cười khẽ. Mày nói đúng hết. Nhưng đã sai một chuyện rồi. Không phải tao dùng con mén để đánh lạc hướng. Mà là tao muốn làm con sinh quản loạn hơn thôi. Đáng lẽ tao định sai dòng con hương giết con hồng Nhưng nó khó điều khiển quá Tao sợ để nó ở ngoài lâu thì khó bắt lại Tía của tao lại không có đây Buổi chiều đó tao nhìn thấy con sinh đang giấu hình nhân Nên tao quyết định dùng chuyện này Để sao thôi đuổi nó đi Lúc thấy mày ở đó Là tao nghĩ ra cách trả thù mày cho tía tao <cười> Nhưng mà cuối cùng thì Nhưng mà rõ ràng tao không hiểu Cái khăn tao đã chôn rất kỹ Tại sao mày lại nhìn thấy chứ? <cười> Tôi không tìm được đồ mở dấu Cái này là tụi xin của chị Tám thôi Lúc nãy Thành chỉ muốn khiến cho Linh mất bình tĩnh Mà để lộ sơ hở của mình Ngay cả hợp mức Thành tìm thấy ở phòng Linh Anh cũng không chắc có phải là Cái thứ đã đậu độc hồng hay không nữa Vì Tám Hùng chỉ biết Hồng bị trúng độc chết Nhưng với trình độ của ông ta Thì không đủ khả năng xác định đó là độc gì Lúc nãy Thành nhìn thấy hợp mức được cất rất kỹ trong túi độ của Linh Sau khi ngửi thử Thì đúng là có tẩm một ít bộ khuyết lan Anh thắc mắc mức Thì đâu có cần giấu kỹ đến như vậy Cho nên Đoán có lẽ nó là thứ đã sát hại Hồng May mắn thầy Mọi thứ Thành đoán đều đúng Linh sửng sốt trợn mắt nhìn Thành Lúc chị Tám tỉnh lại đó Tôi có hỏi thăm chuyện món đồ bị mất Chị nói có thể làm mất ở nhà cậu Sáu Sau đó đưa một cái khăn khác có màu tương tự cho tôi xem Và lúc đó tôi đã lấy mang theo bên mình Linh cười khổ nhưng không nói gì Đối diện với người như Thành Chẳng trách thầy Tám lại thua thảm như vậy sáu thôi rung rung trỏ tay vào mặt linh. Sự thật là cho cô mận sau. đúng vậy. ai biểu lúc đầu khi dụ dỗ tôi. anh hứa sẽ lấy tôi về làm lẽ. nhưng anh lại nuốt lời. tôi sau đó qua lại với con hồng nữa. tôi hận đàn ông các người đậu môi chót lưỡi. hứa thì không giữ lời. khi có được thứ mình muốn. Thì bắt đầu bỏ bên Đứng trước lời buộc tội này Sáu Thôi nghiến trăng Gã không ngờ mình vậy mà lại chung chăn gối Với một kẻ độc ác Tán tận lương tâm như linh Nhưng không thể gì vậy Mà cô giết người được Là hai mạng người đó <cười> Hai đứa nó xứng đáng phải chết thôi Con Hồng thì tranh giành đợn ông với tôi Nó còn dùng bùa để giữ chân anh Nhưng nó không ngờ đến cái ngày tìm tía tôi để thỉnh bụa Thì là nó đã tự tìm được chết rồi Sau khi nghe rõ mọi chuyện Sinh đã bình tĩnh lại Cô ta hỏi Linh Tại sao tía cô lại giúp Hồng Mà không phải là cô vậy Tại sao hả <cười> Tại vì tao không muốn tốn sức giành giật Cái thứ đàn ông không đáng đối với tụi mày Nếu không phải vì tía tao gặp chuyện xui xẻo Thì tao cũng không giết con Hương làm gì Lúc nãy mở nói Hương chết là đáng Tại sao chứ <cười> Vì đứa con trong bụng của nó là của sáu thôi Vì nó cũng muốn tranh giành với tao Nên nó chết đáng mà Từ lần đầu nói chuyện với Sinh thành đã nghĩ giữa cô và Hương có ân quán Nên cô mới sợ dông Hương đến tìm mình Quá tra cái bầu đó lại là của sáu thôi Nhưng Tám Cò từng nói Xin đối xử rất tốt với Hương Vì sao cô lại tốt với người đàn bà Có con với chồng mình chứ Mở để ép chị Hương sao Thành quay lại hỏi xin Cô ta cúi đầu lẩm bẩm Hồi đó anh ta cứ đi quay Hiếm khi gì nha Khi dịa cũng không chịu ăn ở với tôi Lúc Hương đến nhà Tôi tình cờ thấy anh nhìn cổ Thì tôi biết là anh để ý tới nhan sắc của Hương Chỉ muốn chồng về nhà thường xuyên hơn Mà mở đã ép Hương sao Xin quảng sợ lắc đầu, Không, không có Tôi không có ép cổ Lúc chồng cổ bị chỗ phát hiện ăn trộm Tính thả bè trôi xong cổ tới xin tôi cứu chồng cổ, tôi chỉ là đơn bà muốn cứu chồng cổ thì phải tốn rất nhiều tiền, như vậy, như vậy mà yêu cầu chế, sanh con cho chồng mở sao? đứng trước câu hỏi giống như vạch trần sự ích kỷ của mình, xin không thể trả lời, chỉ có thể cúi đầu. Thành đã gặp nhiều người, nhưng chưa từng biết có một loại người. Vì muốn níu giữ trái tim của chồng Mà dùng người phụ nữ khác dụ dỗ gã ta Nhưng sau khi sáu thôi ăn ở cùng hương đến có con Gã cũng không chịu quay về nhà Mà còn trước thêm vợ lẽ. Cuối cùng thì sinh là đáng thương hay là đáng trách đây Nhưng Thành biết sau khi trải qua những biến cố này Có lẽ sinh cũng hiểu rõ những sai lầm của mình Từng phạm phải trong quá khứ Hà Nguyên không muốn nhìn thấy người đàn bà tâm cơ không tự thủ đoạn như Linh nữa, nên gọi lính đến bắt cô ta giải về chờ ngài xử tử. Linh bị trói tay kéo đi. Cô ta nghiêng đầu nhìn lại ngôi nhà lớn mà từ nhỏ mình đã luôn khao khát có được. Tưởng rằng sau khi loại hết tất cả những người đàn bà kia, thì mình sẽ trở thành chủ nhân của ngôi nhà này. Thế nhưng cô ta đã sai rồi, người tính không bằng trời tính. Làm biết bao nhiêu chuyện thất đức Cho cuối cùng tay trắng hoàng trắng tay <cười> Quả báo Đúng là quả báo mà Linh vừa đi vừa lẩm bẩm Cho bị kéo xuống xuồng Lúc này đúng 12 giờ trưa Xuồng vừa rời khỏi bờ đi được một đoạn Thì bỗng bầu trời chuyển mây đen kịch Thành có linh cảm không tốt Bèn nhìn về phía chiếc xuồng của Linh Gió lớn thổi qua Những hàng tràm tản tấp ở hai bên bờ sông nghiêng ngã Khiến cho người chèo xuồng ớn lạnh Đột nhiên gã nhìn thấy một thứ gì đó Đen thù lù Từ từ bơi đến gần Bả nó, cá sấu Đây không phải lần đầu gã thấy cá sấu Nhưng đoạn sông này ít khi xuất hiện Nó lại đến ngay lúc gió lớn trời sắm chớp như thế này Khiến cho gã sợ hãi Cả bèn dùng sức bơ vào bờ Nhưng phát hiện xuồng bị dướng vào thứ gì đó Không thể di chuyển Cả lại dùng sức hơn Nhưng xuồng một lần nữa bị chặn lại Phút chốc Xuồng bị ai đó nắm kéo xoay vòng vòng Khiến cho gã té nhào xuống sông Người treo xuồng sợ quá Cố gắng bơ vào bờ Và đã thoát nạn Có lẽ gã không thể ngờ rằng đời này Mình có thể thoát khỏi cái chết Khi đối diện với loài cá sấu tử thần kia. Lúc này ở trên xuồng chỉ còn lại Linh. Cô ta nhìn thấy cá sấu thì sợ hãi, mặt tái xanh. Dẫu biết sẽ không thể thoát khỏi được cái chết, Nhưng cái chết kinh hoàng đau đớn như thế này, Thì Linh chưa từng tưởng tượng đến. Bỗng cô nhớ đến ánh mắt sợ hãi tột độ của Hương, Khi bị rắn hổ mang cắn. Đột nhiên Linh nhìn thấy ở mũi xuồng, Xuất hiện cái bóng mờ mờ của Hương Tóc tai cô ta rũ rượi Ước ác Cương mặt không còn nguyên vẹn Bỏ đến Linh sợ quá Lùi về phía sau bất giác cái xuồng chòng chanh Làm cho nước chảy vào Rồi nhanh chóng chìm xuống Thứ đen ngờm khi bơi đến Linh sợ hãi vùng vẫy Nhưng đã muộn rồi Cá sấu há miệng táp mạnh vào chân linh rồi lôi tuột xuống. Rất nhanh trên mặt nước chỉ còn lại một vũng máu lớn. Đám người đứng trên bờ sợ hãi không dám nói năng gì. Sau khi trả được thù vòng của hương nghiêng đầu nhìn Thành rồi dần dần tan biến đi mất. Nam mô a Di Đà Phật Thành lẩm bẩm rồi thở dài Sau tất cả Hai người đàn bà xa lạ kia Đã biến mất theo một cách đau đớn nhất Gia đình tan vỡ Vì những âm mưu hiểm độc Và sự thay đổi của lòng người Một cô gái bị cuốn Theo dòng tranh đấu Mà phải chết oan Trưa hôm đó ta làm một cái lễ gọi hồn Cả hồng và Linh về Rồi thu vào một cái hũ Dán bùa lại đưa cho tám hùng Nhờ ông ta đưa lên chùa để nghe giảng kinh Sao thôi không nuốt trôi cục tức này Nên nhờ hai nguyên bắt thầy tám Nhưng khi đến nơi Thì thầy tám đã rời khỏi từ lâu lắm rồi Tành đoán sau khi con trai được trả tự do Thì ông ta cũng đã cao chạy xa bay Nhưng sáu thôi không muốn từ bỏ Cho nên vẫn nhờ hai nguyên truy nã thầy tám Để trả thù cho mình Thành biết chuyện này liên quan đến người giàu Nên đám người này mới nhiệt tình như vậy Nhưng anh cũng không quan tâm lắm Vì cùng đi tìm người Nên Hai Nguyên đề nghị cho Thành quá gian xe hơi của mình Để đến điều quà Tất nhiên là anh không từ chối Trước khi lên xe Anh em nhà tư nghĩa ra tiễn thành Họ nói sau khi lên chết Thì xin không ở lại với chồng cũ Mà đưa con gái mình về quê ngoại rồi sau thôi xế chiều nay cũng đã quay về Bình Thủy Với hy vọng níu kéo tình cảm của Sinh Cũng không biết cả thành công hay không Nhưng dẫu sao thì giữa họ Vẫn còn một đứa con gái chung Biết đâu được có một ngày nào đó Sinh cũng đồng ý quay lại Chấp nối tình xưa nghĩa cũ Đi mạnh giỏi nghe chú Thành Khi nào xong công chuyện á, Thì xuống thăm anh em tụi tôi Chào mừng Lai Rai Chú đi gấp quá tôi không có kịp mận cái chi Để đãi chú hết Vợ ba xanh chạy ra Mang theo một túi bánh làm từ mật ong Rồi nhét vào tay thằng Lượng Thằng nhỏ thấy vậy thì ôm cổ Rồi hung chuột lên má chị một cái Khiến cho chị cười đến mí mắt công công <cười> Em đi nha Anh chị lại mình giỏi Thành nói lời từ biệt Rồi lên xe của hai nguyên Thằng Lượng ôm túi bánh mật ong Vừa nhai vừa nhìn ra kính xe Không thèm để ý đến Thành Nè Hai đứa bây sao vậy Không đứa nào trả lời anh Thành bèn lấy tay với miếng bánh Trong túi của Lượm Thì nó liếc anh Rồi hứa một tiếng Khiến cho Thành bật cười Đưa tay cụ lét nó Lượm cười nắc nẻ Rồi xà vào lòng Thành Ngấn mặt nhõm nhẽo Nhìn mặt anh Vài bữa Tí không có được đi đâu lâu nữa đó Không là con giận trí luôn cho coi Thành hung lên tráng nó một cái Tai kia thì ôm lấy thằng tí Ừ Tí không có đi lâu nữa Mà đi luôn nha Không Lượm gạo lên Trong xe lại một trận ồn ào của cha con bọn họ Ngoài kia hoàng hôn dần lặn xuống Đấy lại một vật đỏ ứng Ở cuối chân trời Quý thính giả vừa nghe xong Phần thứ 3 Của mùa 2 Đứa con của quỷ Tác giả Minh Nguyệt Phụ Xin chào tạm biệt Hẹn gặp lại quý thính giả Ở những tác phẩm sau Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.